Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Sư phụ nói, nàng có thể vào trong mộng của Tống Mạnh, nàng cũng không tin tưởng lắm. Cho đến khi một chuồng sáng trắng hiện ra, nàng thấy mình đột nhiên bị đưa tới một nơi thực chân thực. Nàng đương nhiên đã từng mơ, trong mơ, ngoại trừ chuyện khiến cho nàng sợ hãi hoặc vui sướng, thì bối cảnh xung quanh đều rất mơ hồ. Sau khi tỉnh dậy, nàng chỉ mơ hồ biết được mình đã mơ thấy chỗ nào, gặp được người nào, xảy ra chuyện gì, nhưng tuyệt đối không hề có cảm nhận chân thật như thế này. Gió là nhẹ nhàng Không khí là tươi mát Lỗ tai lại ong ong Bên cạnh có tiếng tiểu nia cô đang oán giận với nàng Nói hôm nay không thể xin đủ số tiền Sư phụ đã giao Lại là về muộn như vậy Nhất định sẽ bị phạt Đường hoan nhìn bộ xiêm y màu xám Giống nhau y xì của hai người Là nhìn mũ nia cô trên đầu đối phương Nàng nhanh chóng chạy đến bên dòng suối Nàng tìm một khúc suối Dòng nước nơi đó chảy chậm Như một mặt gương Chiếu gió khuôn mặt nàng Nét mặt quen thuộc, may mắn Đây chính là mẫu giang của nàng Trên đỉnh đầu cũng có mũ ni cô Đường hoan cực kỳ thông thả nâng tay lên Chậm rãi gỡ cái mũ xuống Nhìn cái đầu trụi lùi của mình Đường hoan tin nàng đang ở trong mộng Đầu của nàng Sư phụ ơi sư phụ Sao người không thể sắp xếp cho con một thân phận tốt một chút Đầu chọc đi hái hoa Nam nhân bình thường nào cũng sẽ không thèm Đúng rồi, tống mạnh đang ở đâu Khi ý niệm này xuất hiện trong đầu, đường hoan đột nhiên có chút thoáng váng, còn chưa kịp phản ứng lại, người đã té ngã trên mặt đất. Minh tuệ, Minh tuệ, tỷ làm sao vậy? Nàng nghe thấy có người đang kêu ở bên cạnh, giọng nói chẳng để lo lắng. Đường hoan từ từ mở to mắt, nhìn tiểu nico ở trước mặt, nàng kia quái nhớ ra. Tiểu nico này tên là Minh Tâm, trước đây cùng nàng vào am nico, mãi cùng một sư phụ, coi nhau như tìm mội. Hôm nay hai người xuống núi hóa duyên, tiền bạc gì cũng không xin được. Chỉ có buổi trưa được người bố thí cho hai cái bánh bao Sau đó kéo dài tới bây giờ Vẫn chưa bỏ bụng được cái gì Hóa duyên có nghĩa là đi xin đổ chay Thì không sao Chỉ là đói quá nên ngớt Nàng nói dối theo bản năng Rồi đứng dậy đưa lưng về phía minh tâm che đi bối dối trò mắt Trong trí nhớ của nàng Tống mày không hề tồn tại Bây giờ nàng nên làm cái gì đây Một chút mày mối cũng không có Nàng nên đến nơi nào tìm hắn Đói đến choáng vắng là chuyện thường Minh Tâm cũng không suy nghĩ nhiều, giật nhẹ tay nàng nói, "Tỷ cố gắng nhịn một chút, chúng ta quay về am, sư phụ thầy chúng ta về muộn, nhất định sẽ dặn mọi người chưa lại cho chúng ta một ít cháo." Ừ, Đường Hoan không phản đối, chủ động đi lên núi, nàng thật sự rất đói bụng, bụng réo kêu liên tục, nàng không có công phu của kiếp trước, chỉ là một 니코, muốn chạy trốn cũng rất khó, tốt nhất cứ tạm thời ở lại am Nico xem xét tình huống, sư phụ nhất định sẽ không hại nàng. Nếu người đã giúp nàng vào trong mộng của Tống Mạnh, nhất định người sẽ cho nàng manh mối. Nơi này chế khách cô nửa cách giờ nữa là đến, hai người đều đói bụng, đều ủ rũ, ai cũng không có tâm tư nói chuyện. Giác trời càng ngày càng tối, một chút ánh hồng phía cuối trên trời cũng bắt đầu tát. Có lẽ là do bản năng từ nhỏ đã tập võ. Vào trong mộng, cho dù không có công phu trong người, đường hoan vẫn có thể nhận ra nguy hiểm. Nàng quay đầu lại nhìn, đối diện là hai gã nam nhân. Bởi vì không đoán được, Nàng sẽ có hành động này, cho nên hai người đó trời khượng lại, dừng sốt một lát mới trốn vào đằng sau cây. Ngay sau đó, không đợi đường hoan kịp suy nghĩ, hai người này lại ngay ngang đi ra ngoài. Trong đó gã nam nhân cao lớn, mặc áo vải thô, nhìn thẳng về phía nàng, treo mắt có ý cười dâm uế Vốn định cứ thế ra tay, không ngờ tiểu ni cô Minh Tuệ thật đúng là thông minh. Nếu đã thế, chúng ta đành làm luôn ở đây vậy. Vừa nói xong, hắn đánh mắt ra hiểu với đồng bọn, Nam tử gầy nhỏ kia, lấm tức chạy đến trước mặt hai người đường hoan, miệng cười khả ố không ngừng. Đường hoan nhíu mày, chồng chỉ nhớ hiện giờ cô nàng, thế mà lại có hai người này. Gà cao to tên Kiều Lục, không cha không mẹ, từ nhỏ đã trộm cướp, không chuyện ác nào không làm. Cố tình người này vừa sinh ra, đã cao lớn khác thường, người trong thôn thấy hắn không thể không dè chừng, chỉ ngóng chồng hắn chết sớm, siêu sinh sớm. Gà đi bên cạnh gọi là khí ốm, đi theo bên người Kiều Lục, trên trách nhiệm trợ giúp. Này Kiều Lục đã gọi thẳng tên nàng Chẳng lẽ hắn đã theo dõi nàng từ sớm Nếu còn có công phu Đường Hoan chắc chắn sẽ đá cho Kiều Lục một cái Nhưng bây giờ nàng chỉ có thể chạy thôi Trong trí nhớ Thân hình này gánh hai thủ nước Đi một dạm đường cũng có thể đau cả buổi sáng Chỉ sợ ngay cả khi ốm cũng không đánh nổi Chạy Đường Hoan để Minh Tâm đang run rẩy Trốn sau lưng nàng sang một bên Ý bà Minh Tâm chạy sang phía đông Còn nàng sẽ chạy vào cánh rừng phía tây. Nằm mắt đã bị chặn cho dù là đấu một với một, tốt xấu gì vẫn còn một đường sống, nàng không thể chết được, cũng không được thất thân, nếu không phải trong trí nhớ. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net